Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net xuống răng ký nét thị xác của cô Có lẽ từng làn khói mọc manh đó Như đang muốn nhấn cô chìm sâu vào trong cõi Nguyễn hoặc U Mê Trời đất lạ lùng như vậy sao Trong lúc này Vi chỉ còn biết thoát khỏi cái quân viên đó thật nhanh Với những bước chân đầy loạn choạn Bóng của cô khuất dần sau những nhóm Sau những khóm cây sạm rạp Cô chỉ biết thoát ra ngoài bằng cách chạy điên loạn Mà không hề biết được rằng trước cửa của ngôi nhà hoang đó đang có một người thiếu nữ vô cùng xinh đẹp, khuôn mặt quý phái, cao sang như thần tiên giang thế. Người ấy cứ lặng lặng đứng ở đó và nhìn dõi theo từng bước trẻ của cô bằng một đôi mắt sắc lạnh. Giữa đôi mắt sắc lạnh ấy là một nụ cười nhẹ nhàng nhưng đầy nham hiệp. chương 7. Hoàng hôn màu máu Sắc chiều nhạt nhạt Gió làng loài ru ngủ mơn man Trên từng đám cỏ hoang Đang dần heo ua Lại hoài niệm về những chuyện đã qua Và nó vẫn đẻ lại hàng ngàn những dư âm Đầy nuối tiếc của Vi Lúc này cô đang đưa những bước chân của mình Về hướng ngã tư quán Rồi từng bước chân đơn lẻ ấy Cũng đang dần xâm lấn Vào khuôn viên của nơi nghệ địa Cô muốn đến thăm anh Cô muốn đến thăm người mà cô yêu thương nhất Để cho cô và anh khỏi trống vắng trong lòng Giờ trong mặt cô Ngôi mộ của Hoàng Khải Khương Cũng đã xanh cỏ từ bao giờ Nhìn nấm mồ của người mình yêu thương trơ trội Đôi mắt cô trọt thoáng rừng rừng lệ Từ ngày anh mất khỏi thời gian này Cô chỉ còn biết ấp ủ những tâm tình Mà chẳng biết ngọ cùng ai Cuộc sống đơn độc Vẫn cứ diễn ra Và không biết là cô phải chịu đựng nó đến bao giờ Không lẽ Cuộc sống thực sự cay đắng và rãi giàu như vậy sao? Vì không biết mình phải làm sao bây giờ. Mọi sự việc đều kỳ bí đến ạ lùng. Và cô còn cảm thấy chính cô cũng thật kỳ lạ. Buông mắt nhìn vào khoảng không gian rộng lớn. Cô mới thấy mình giống như trò chơi của một cuộc đời ngang trái. Nhìn ra xa hơn, cô thấy phía ấy đang đỏ rực cả một góc trời. Cái màu đỏ rực ấy đã làm cho cô sực nhớ ra là thời điểm này đang là vào mùa hoa gạo. Cảnh vật nơi đó thật đẹp Và thật thanh bình Có rừng gạo đỏ thắm vào mùa hoa nở Có hồ phiêu lệ trong xanh vàng lặng Như mắt thần tiên trong tiết mùa thu Có dây núi trùng phong Cao xa ngút ngàn hùng vĩ Như thời cổ đại Nhưng tại sao với cây quái gì đó Lại thấm nhuận những đau thương Người đến đây ánh mắt bi Như bỗng lé lên một điều gì đó Cô lần nhầm không thành tiếng Đúng rồi Sao mình lại không biết Sao lại không bắt đầu từ cái cây gạo đó Trong lúc bê tắc này Hy vọng đó sẽ là một giải pháp Vừa rứt dòng suy nghĩ kiểu Vy cúi chào trước nấm mồ Rồi cô rời khỏi cái thế giới Được gọi là tiên cảnh nhàn ru ấy Nơi mà những người đã khuất Xa lánh cõi đời để yên nghỉ Kiều vi không về nhà Cô mượn chiếc xe máy của một người hàng xóm Rồi la vun vút trên phố huyện Phù Thành Sau một hồi lâu Vy dừng xe trước một cửa hàng khá lớn Đó là một ngôi nhà 3 ba tầng và dưới tầng chệt Được sử dụng làm mặt bằng kinh doanh Nơi đây chính là nơi mà cha mẹ và em trai của cô đang cư ngủ Vừa bước chân đến nhà Ngay lập tức Vi nhìn thấy cha mình Là ông Quân đang ngồi loay hoay với đống sổ sách Không cần để ý đến công việc của ông vì buông vội lời chào rồi cô xà ngay xuống gần cha mình Cô hỏi Bố ơi, bố kể cho con nghe những chuyện từ xa xưa Về cây gạo bị thật nguyền trong rừng thiếu tân đi Được không ạ ông Ki kiểu điiền Qu quân nhìn con gái yêu quý của mình đang nũng niệm ông nói giọng hiền từ còn à sao bộrừng còn lại lên tận đây để bảo bố kể chuyện là sao thì con muốn biết mà vừa trả lời cô vừa ôm lấy cánh tay ông quân như này đi nhìn âu yếm cô con gái bé nhỏ của mình ông quân không trả lời và câu hỏi của cô ông liền đảo qua một câu chuyện khác bố đã tìm Cho con được một công việc khá tốt Trên thành phố Thiên Dương rồi Con hãy mau chóng rời khỏi làng Để tới đó làm việc đi Bố tin rằng cuộc sống đó Sẽ tốt với con hơn Không, con sẽ không đi đâu hết Con tới đây chỉ là muốn hỏi bố Về những chuyện đã xảy ra từ nhiều năm về trước Trong rừng thiêu tân thôi Nhưng ở cây nơi đó Toàn là những chuyện đau lòng Con không nên biết thì sẽ tốt hơn Là những chuyện gì Mà con lại không nên biết Bố mau kể con nghe đi. Ông quần nhìn con gái bướng bình của mình rồi lắc đầu ông nói. Thực sự bố cũng không biết nhiều về nơi đó. Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net